Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 787, nhục tay. 787, nhục tay. Đó là đế nhất. Thật sự đánh nhau á? Mau đi xem một chút. Đinh Nhạc thật là hung mãnh. Không hổ là chiến công bảng số 1, vô địch đế thể đều là ngăn không được a. Người không biết còn tưởng rằng đế nhất là bị Đinh Nhạc đánh đê. Nếu điều này làm cho đế nhất nghe đến, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng là đinh nhạt đánh hắn. Các ngươi đừng khi dễ hắn rất thảm. Đế nhất cho tiểu Thanh Mai ấm tượng phân vẫn có một ít để cho tiểu Thanh Mai vì hắn nói một câu lời hay. A, đế nhất sống giận, mặt đỏ tai hồng, nhìn chằm chằm vào tiểu không cùng tiểu đậu phù sát khí trùng thiên. Chuyện này với hắn là vô cùng nhục nhã Cao ngạo như hắn Làm sao có thể chịu được Oanh Đế nhất cuồng bạo ra tay Cao ý chính là hoàng đạo khí sôi trào mãnh liệt Nổ vang một tiếng Hắn bàn tay to biến thành một bàn tay cực kỳ lớn Như hắn vuốt sồng giống như vậy Phách về phía tiểu đậu phụ Kêu là cái gì Đánh chính là ngươi Tiểu nậu phù cười nhạt Trong tay trí bảo lại hóa thành một phen cây búa Bị hắn cầm ở trong tay Tùy theo hắn thân hình nhoáng lên một cái Biến thành hơn 1.000 ngàn trượng cao lớn Phịt một tiếng vang lớn Đế nhất bàn tay to máu tươi nhỏ xuống thu về Xương cốt đều là chặt đứt Ta đến đây Tiểu không lại tiến lên Hắn một nắm đấm đập ra Vịt một tiếng nện ở đế nhất bảo ấm phía trên Nhất thời Ánh lửa văng khắp nơi Bảo ấm ngã xuống Hào quang ảm đảm Đây đều là quái vật gì à Chân hư đảo nhân nhìn đến đại phát thần uy tiểu đậu vô cùng tiểu không Đều là khóc không ra nước mắt Hai thằng nhóc này thế nhưng đem vô địch đế thể đều là cho đánh Đệ tử như vậy bọn họ chân hư đảo còn thật không có tư cách chính mình a đế nhất sống to, sợi tóc mãnh liệt Vô địch đế thể uy lực bắt đầu bào phát Cả người cũng như cùng tôn nổi sận vô thượng đế vương Đạp trên không chung Các loại gì tượng đều lại như bóng với hình Ui thế vô song Nổ vang một tiếng Tiểu đậu phổ bay ngược ra ngoài Sắc mặt đều cũng có bắn tỉa mạch Chấn áp Đế nhất lại hét lớn Hai tay vạc một cái Vô cùng thần quang bảo phát Hóa thành một tòa thật to Nhà giam đem tiểu không giam cầm Ở bên trong Giam giác Hảo quang văng khắp nơi Tiểu không mấy huyền chính là nổ nát nhà giam Dũng không mà khi Hơn nữa Thân hình hắn nhảy lên Xoát một tiếng Sau lưng xuất hiện một đôi hắc sắc cánh Để cho tốc độ của hắn nhất thời đạt tới một cái phi thường trình độ kinh người Phanh, tiểu không một quyền thật sự nện ở đế nhất trên người Nhất thời đế nhất trên người hào quang đều là nghiền nát liên miên Vô cùng lực lượng bạo phát Đế nhất rút lui hộp máu Muốn là thật so ra cho dù là đinh nhạc Cũng so ra kém tiểu không lực lượng Đây chính là một con hàng thật giá thật hốn đổn cử thú A Đế nhất hẳn muốn điên Cùng tiểu không tiểu đậu phụ đại chiến ở cùng nhau Nổ vang không ngừng tư không đều là đánh nát Chân hư đảo mảnh này vốn rất tinh mỹ trụ sở càng thêm nghiền nát Đây một chút Tiểu không cùng tiểu đậu phụ đều là không chút nào để ý Nhưng chân hư đạo đệ tử lại đều là muốn khóc Mấy ngày hôm trước chân hư đạo còn vì trang điểm mặt tiền của cửa hàng đem địa phương này hào hào tân trang một chút Tiêu phí chính là không ít Lần này là hoàn toàn làm không tông Chém nàng đinh nhạc đệ tử Hừ hừ Mà ở bên kia Vài vị chân hư đạo chuẩn bá chủ tìm tới tiểu thanh mai Tiểu Thanh Mai thoạt nhìn cũng thật sự có chút vô hại Để cho trong mắt bọn họ sát khí kéo dài Đột nhiên chính là hạ sát thủ Ao ao ao Thất thải tiên linh chấn động Tiểu Thanh Mai trong tay một đảo thần thông vỗ vào tiên linh bên trong Nhất thời vài vị chuẩn bá chủ kêu thảm may ngược ra ngoài Thân hình tàn phá không chịu nổi Tiểu thanh mai ở một đám chuẩn bá chủ táo hóa đỉnh phong bên trong như vào chỗ không người. Tiên linh chấn động. Ngay cả gần nàng thân đều là không thể. Người xung quanh náo nhiệt xem rất phấn khích. Không có một hồi, xung quanh liền đều là bóng người. Kia hai cách tiểu tử là ai à, lợi hại như vậy. Có vừa tới không biết tiểu không cùng tiểu nậu phù. Nhìn đến cùng đế nhất đánh túi bụi hai người đều là giật mình vô cùng Nghe nói là đinh nhạc đệ tử Thứ bảy thành người đều là ngây ngẩn cả người Đây chính là trong truyền thuyết vô địch đế thể á Thế nhưng gặp được đối thủ Hơn nữa hai cái xanh không kinh chuyện thiếu niên Không chỉ có là bọn hắn Chính là dự tiện những cường giả kia giờ phút này cũng là bị chấn không nhẹ Tuy rằng đều nhìn thấu tiểu không hai người bất phàm Nhưng đây nhất đánh nhau mới biết được sốt cuộc không có nhiều phàm Thế nhưng có thể cùng vô địch đế thể chống đỡ được Đây hồng hoang thiên địa làm sao tới ưu nghiệt A Ngũ đại thần quốc cường giả ánh mắt đều là trở nên âm trầm Phải biết rằng ngũ đại thần quốc cùng hồng hoang thiên địa quan hệ là thiên hạ đều biết Cho dù ở bên trong chiến trường này Cũng là thường xuyên phát sinh xung đột. Thành chủ như thế nào không ra tay can thiệp. Mắt thấy hồng hoang thiên địa vài người thật sự có chút. Muốn đem chân hư đảo cho web ngang tiết tấu. Có người nhìn không được. Khô to lên. Bất quá lúc này trong phủ thành chủ thứ bảy thành thành chủ cũng là cười lạnh. Phía sau. Đi ra ngoài không phải rõ ràng phải đắc tội hồng hoang thiên địa người sao. Nói như thế nào hồng hoang thiên địa ở trong hốn đồn cũng là có sổ đại thế lực Vì chân hư đạo Thật đúng là không đến mức Nói sau hồng hoang thiên địa không phải chiếm để ý sao Chân hư đạo trách không được người khác Đinh nhạc chịu chết đi Chân hư đạo người đông thế mạnh Vài vị nhị kiếp bá chủ sông tới Chí bảo liên miên đối với đinh nhạc đập xuống Nhất thời Đinh nhạc bị nện xuống đất Nhiều như vậy bá chủ vây công Cho dù là hắn cũng là ngăn không được Trong cơ thể khí huyết quay cuồng quả muốn nôn mửa Bó tay chịu chói đi bần đảo có thể tha cho ngươi một mạng Đảo y đều cũng có chút nghiền nát chân một đảo nhân Giờ phút này nói khoác mà không biết ngượng nói Nghĩa chính ngôn từ Đinh nhạc cười lạnh muốn loạn ta tâm thần thật sự là buồn cười Có thể ta không nghĩ tha ngươi một mảng Đinh nhạc quát Trong tay vừa lật Thánh mâu chính là xuất hiện ở rảnh tay bên trong Chân một đảo nhân đám người sắc mặt nhất thời đều là trắng bịch Xoạt Màu vàng ấm mâu quang xuất hiện Hốn đồn linh bảo bàng bạc uy lực thổi quét toàn bộ thứ bảy thành Để cho người không khỏi hoàng hốt Nháy mắt Trân tư đảo ba vị nhị kiếp bá chủ chính là ngã trên mặt đất. Sinh cơ mai một. Tạc tử thế nhưng thật sự dám hành hung. Trân một đảo nhân sắc lệ bên trong cha hét lớn. Nhưng thân mình cũng là không ngừng mà lui về phía sau. Hắn có điểm bị sợ rồi. Còn muốn đi. Đinh nhà quát lạnh. Thánh mâu phá không. Trực tiếp chính là nhẫn tới. Nhưng vào lúc này, xa xa phong hỏa vương cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Thân hình vừa động, chính là đã đi tới. Một tòa thần sơn giống như trí bảo trực tiếp nện xuống. Nhất thời, một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm để cho đầu người đau sắp nứt thánh mâu bị chặn. Người hốn nguyên thần quốc còn muốn nhúc tay việc này. Đinh nhạt quá! Thánh mâu nhắm thẳng vào phong hỏa vương mi Tâm Để cho phong hỏa vương đều là lông mày nhảy dựng Nguyên thần run dày một chút Phong hỏa vương khuôn mặt cương nghị Mặt trên người lên thần giáp Tay nâng một tòa thần sơn Thản nhiên nói Việc này chân hư đảo đảo hứu cho dù có chút không đúng Nhưng cũng có thể một vừa hai phải Nơi này là đối kháng ma tộc chiến trường Hỗn độn tu sĩ không thể tự giết lẫn nhau. Bằng không, người đều có thể giết, chưa xong còn tiếp.